Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1252-1253 Thiên Triệu Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Theo hai nàng dẫn đường, Lâm Hiên cùng đám ngưng đan kỳ tu sĩ về tới Bái Hiên cắt chúng tu sĩ sau khi tham kiến một hồi thì kính lui Xuống, lúc này trong đại điện ngoài Lâm Hiên thì chỉ còn hai thiếu nữ thiếu gia sự tình lần này có thuận lợi không lục doanh nhi vừa hỏi han vừa nhẹ nhàng chuyển thân pha cho lâm hiên một tách hương trà thân là bái hiên các chủ xong trước mặt hắn nàng vẫn tình nguyện làm một tiểu nha đầu thị nữ cũng không tồi thiên ảnh tôn đã bị trừ tận gốc mặt khác ta còn mang về một ít bảo vật cho bổn môn lâm hiên mỉm cười nói bảo vật gì vậy sư bá thanh âm êm ái truyền vào tay vũ vân nhi ở một bên không nhịn được hiếu kỳ mở miệng việc này nói sau ta có chuyện muốn hỏi trước sư bá mời nói vì sao lại đem hộ phái đại trận mở ra việc này thiếu gia không hỏi doanh nhi cũng mau chóng bẩm lại với người sự tình là như vậy Lục doanh nhi khẽ tới gần hắn sau đó đôi. Môi anh đào hé mở. Thiếu gia trước khi đi có phân phó rằng Nguyệt nhi tiểu thư đang. Trong giai đoạn tu luyện khẩn yếu không cho phép ai quấy rầy đúng. Không, không sai, không lẽ Nguyệt nhi đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt lâm hiên. Kinh ngạc hoàng hốt hỏi. Thiếu gia không cần phải lo lắng. Nguyệt nhi tiểu thư tu luyện thuận buồm xuôi gió chỉ là khi người rời đi không lâu chung quanh động phủ. Của Nguyệt Nhi Tiểu Thư xuất hiện nhiều gì tưởng cho đến nay vẫn chưa. Hết gì tưởng. Lâm Hiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ nàng đang ghét anh. Nguyệt Nhi Tiểu Thư hiện đang ngưng ghét nguyên anh sao Tiểu Tì Trúc. Mừng thiếu gia bất quá. Lục Doanh Nhi nói đến đây thì lộ ra thần. Sắc do so dự Như thế nào, nói mau Tiểu tì tuy kém hiểu biết song thiên tượng Ngưng ghét nguyên anh đã có gặp qua Có điều gì tượng của Nguyệt Nhi Tiểu thư thì hoàn toàn bất đồng Nói chính xác là không thể so sánh Với người khác Không thể so sánh Lâm Hiên lấy tay vuốt chán trên mặt lộ vẻ đăm Chiêu Không sai Dị tượng này lớn hơn rất nhiều các tu sĩ khác khi kết anh Không thể bằng được Không sai Vân Nhi cũng chứng kiến lời của Lục Tỷ tỷ không khoa trương chút nào Vũ Vân Nhi cũng mở miệng Trong lòng hai nàng đều rất nghi hoặc song Cũng rất thông minh Sự tình liên quan đến Nguyệt Nhi Tốt nhất là không nên tìm hiểu kỹ từ Thiếu gia Lâm Hiên gật đầu thở ra Kiếp trước của Nguyệt Nhi chính là âm ti chi. Chủ tu vi có thể sánh với chân tiên sau khi dung hợp với chân huyết. Kiếp trước, dì Tượng khi ngưng kết nguyên anh đương nhiên rất lớn. Có, điều sao lúc hắn trở về lại không thấy gì tượng này. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Hiên, Vũ Vân nhi nhu thuận mở. Miệng sư bá, dì Tượng này không phải là liên tục mà sẽ có khoảng. Các a Lâm Hiên gật đầu không nói gì. Lục Doanh Nhi cẩn trọng mở miệng gì tưởng do tiểu thư dẫn đồng kinh. Người vô cùng âm thanh vang xa ngàn dặm khi trước đã kinh động tới. Mấy nguyên anh tu sĩ chung quanh tới đây. Vậy bọn họ có đánh vào tổng đàn hay không? Còn chưa Lục Doanh Nhi vuốt vuốt ngực trên mặt lộ ra thần sắc sợ Hãi! Thiếu gia đúng là tính toán như thần. Trước khi đi còn để lại hậu. Thủ nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có xuyên sơn giáp cùng thi ma tương trợ Mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Đa số tới đây đều bị quần tu bái hiên cắt sát diệt sạch. Sau đó lục doanh nhi cũng không dám chủ quan liền đem hộ phái đại trận. Mở ra tuy tiêu hao rất nhiều tinh thạch song trong lòng thiếu gia. Nguyệt Nhi quan trọng thế nào thì nàng rất rõ ràng Nếu có sai lầm gì Thì nàng đâu còn mũi mà gặp lại Lâm Hiên U, V, Quy, -qu, các ngươi làm tốt lắm Trên mặt Lâm Hiên toát ra vẻ tán thưởng. Rốt cuộc hắn đã yên tâm Thiếu gia, đây vốn nhiệm vụ của trung tiểu tì lục doanh Nhi khẽ nở Nụ cười Nàng luôn trung tâm cẩn trọng khiến Lâm Hiên rất hài lòng Đúng rồi, sư bá vừa mới nói Người có mang về bảo vật sao Không sai Nghe nói Nguyệt Nhi sắp kết anh thành công tâm tình Lâm Hiên thư thái vô cùng thần sắc trở nên vui vẻ khác thường Hai ngươi cũng ngồi đi Không có hạ nhân thì cũng không cần quá câu Nệ Dạ đa tạ người Hai nàng vén áo thi lễ sau đó mới ngồi xuống một bên Lâm Hiên chậm rãi đem sự tình khi trước kể lại khiến hai nàng nghe mà Sợ hãi vô cùng Cái gì sư bá Hiện tại chúng ta đã có mười nguyên anh kỳ khôi lỗi Vũ Vân Nhi lấy tay che miệng trên mặt tràn đầy vẻ khó tin Vũ gia trước kia tuy là tiểu gia tộc tu tiên song có chút an hiểu khôi Lỗi thuật trong lòng Vân Nhi rõ ràng nguyên anh kỳ khôi lỗi quý giá. Đến độ nào đến mức thiên xảo môn không nỡ bán ra. Khi trước ta hứa sẽ giúp các ngươi kết anh xong điều này không phải. Một sớm một chiều là được. Mà ta cũng không thể cứ tỏa chấn tại tổng. Đà bái hiên các này. Hiện tại có mười khôi lỗi này chỉ cần không trêu Tới đại thế lực. Muốn tự bảo vệ bổn môn thì không có vấn đề. Đa tạ người, chúng mô tì nhất định sẽ không để người thất vọng vẻ. Mặt hai nàng tràn đầy vui mừng mở miệng. Lâm Hiên phất tay áo một cách đem 10 hộp gấm đứng nguyên anh gì khôi. Lỗi xuất hiện trên mặt bàn thứ này cần tế luyện nhận chủ sau đó mới. Có thể sử dụng cụ thể nên làm thế nào thì các ngươi đã biết. Xong. Muốn khống chế nhiều khôi lỗi như vậy khẳng định lực là bất tòng tâm. Vì vậy hai ngươi hãy đem tế luyện khôi lỗi nguyên anh Trung Kỳ mà xử. Dùng còn tám tên sơ kỳ thì phân phát xuống nhất định phải giao cho. Những người trung tâm tin cậy. Dạ tiểu ti rõ Lục Doanh Nhi khẽ gật đầu mà trên mặt Vũ Vân Nhi. Cũng đầy vẻ nhu thuận. Có mười nguyên anh kỳ khôi lỗi trong tay bổn môn có thể bớt đi không? Ít phiền phức và an toàn hơn. Không biết thiếu gia dùng bảo vật nhịp. Thiên gì mà có thể đổi về? Nghĩ đến sự lo lắng của Lâm Hiên dành cho. Bái hiên các, hai nàng cảm kích không thôi. Lại thấy Lâm Hiên phất tay một cái thanh quang hiện lên rồi lại hay. Thêm túi chứ vật xuất hiện trên bàn. Thiểu. Cái này, tu tiên bách nghệ vô cùng đa dạng, ngoại trừ khôi lỗi thuật thiên, xảo môn còn có không ít bảo vật khác, lâm hiên vừa nói vừa đem miệng, túi mở, vô số quái vật hình phi điệu hiển lộ ra, toàn thân chúng màu, vàng tranh lại có điểm giống diều hâu hung ác, là dùng thiên niên linh, một luyện trí thành, là một nhĩ, Vũ Vân Nhi lấy tay che miệng kinh hồn. Ngươi nhận ra vật này sao? Ánh mắt lâm hiên hướng sang nàng. Dạ, Vân Nhi đã từng thấy qua, tuy sự linh hoạt của nó kém hơn khôi. Lỗi song cũng rất lợi hại, bất quá muốn phát huy hiệu quả thì số lượng của chúng nhất định phải hơn trăm. Không biết sư bá mua được bao, nhiều. Đôi môi anh đào của Vân Nhi hé mở, một nhĩ vừa nhìn phẩm cấp. Rất tốt nên chắc chắn giá rất cao. Ha <cười> ha, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, hơ, y, nơ, thì biết. Trên mặt hai nàng đều lộ ra vẻ tò mò đem. Thần thức dò xét trong túi chứ vật. Gần nửa tuần trà thiếu nữ ngẩn. Đầu thần thái vô cùng rúng động. Ba nghìn cái, sư bá. Đây chẳng phải hơn một ngàn vạn tinh thạch sao Không nhiều đến thế Số lượng này thiên xảo môn có chút ưu đãi tính Ra là 900 vạn tinh thạch thôi Lâm Hiên thản nhiên mở miệng 900 vạn tinh thạch sao Không phải là số lượng đủ để đại tu sĩ Hậu kỳ táng ra bại sản sao Thiếu gia quả nhiên bất phàm trong mắt Hai nàng tràn đầy vẻ sùng bái. Còn chưa hết, các ngươi xem thứ này có tốt bằng một nhĩ không lâm. Hiên mỉm cười mở miệng. Chẳng lẽ bảo vật kia còn tốt hơn một nhĩ? Không sai, hai ngươi từng nghe qua tinh quỳ pháo chưa? Tinh quỳ pháo. Lục doanh nhi lắc đầu, nàng vốn đến từ U châu nên. Không rõ còn vân nhi nghe thấy thì nghẹn giọng sư bá, vật này không. Phải thiên xảo môn tuyệt không bán ra sao, ta nghe nói độ quý giá của nó cũng không kém nguyên anh gì khôi lỗi. Lời đồn là như vậy song quy của là thứ chết còn người mới là vật sống. Sự tình gì cũng có thể biến đổi có bảo vật ít có người đồng tâm. Thiếu gia vì bái hiên các mà khiến người hao tâm tổn lực như vậy. Vẻ mặt lục doanh nhi có chút áy náy mở miệng trong lòng nàng hiểu rõ. Với thần thông hiện tại của Lâm Hiên bái hiên các nho nhỏ này căn bản là không giúp được hắn. Lâm Hiên làm vậy là muốn giúp các nàng sau này. Có chỗ đứng tại Vân Châu. Doanh nhi, ngươi không nên nghĩ ngợi nhiều. Thực ra ta cũng chẳng hao tổn gì. Lâm Hiên uống một ngụm trà đang muốn hỏi chuyện khác. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang cực lớn truyền vào tai cả tòa sơn phong đại chấn mặt. Đất sung lên dữ dội. Nếu tổng đàn bái hiên cắt không có tầng tầng cấm. Chế bao phủ chỉ sợ đã sụp xuống. Chân mày lâm hiên vừa động khẽ lay. Động bả vai, hóa thành một đạo kinh hồng bay ra ngoài đại điện. Ồ, lơ lửng giữa không trung trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh. Ngạc, chỉ thấy nơi sơn cốc có đồng phủ mà Nguyệt Nhi đang bế quan. Trong vòng hơn 10 sẵn quanh đó bị bao phủ bởi âm phong đen như mực. Từng đợt rửa khóc thê lương vang vọng ra. Từng đám bụi mù nổi lên cát bay đá chạy tứ tán quan hồn lệ khí kín. Trời, lúc này rõ ràng đang là giữa trưa mà Dương Quang đã tắt. Linh, khí ở chung quanh trở nên hỗn loạn vô cùng, khắp nơi tràn ngập âm khí. Gì tưởng đến cỡ này quả nhiên tu sĩ ghét anh không thể tạo ra nổi. tiểu gia người xem. Hai đạo kinh hồng chợt lóe. Hai thiếu nữ đã tới cạnh lâm hiên trên. Mặt đẹp ẩn hiện chút lo lắng. Thiên tượng ghét anh lần này của Nguyệt. Nhi tiểu thư thực quá lớn đến hộ phái đại trận mà cũng không cản được. Có điều trên mặt lâm hiên không mấy lo lắng nói. Không cần phải gấp. Việc này ta sẽ xử lý, các ngươi mau trở về trấn an hạ cấp cho tốt, bảo. Bọn chúng không cần phải hậu ngôn loạn ngữ đến đây làm gì. Lâm Hiên, hơi hợt nói. Dạ, hai nàng nhu thuận mở miệng thi lễ đang muốn thối lui thì đột. nhiên âm thanh đùng đùng sấm động giữa trời quang truyền ra. Lâm Hiên khẽ nheo mắt, chỉ thấy lúc này âm phong đã che cả sơn cốc. Hình thành một đám mây đen cực lớn cỡ vài chục mẫu trên bầu trời. Trong mây đen phát ra lệ quang chói mắt sen lẫn dưỡng giống hí thê lương. Lấy sơn cốc làm trung tâm một cơn lúc màu đen gịp đường kính chừng Trăm trượng liền trời tiếp đất hiện ra thanh thế cực kỳ kinh người. Ngao! Trong mây đen lại thấy vườn ảnh trùng trùng sen lẫn vô số bạch. Cốt! Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại cảm thấy có chút không ổn doanh Nhi. Trước kia dị triệu có kinh người thế này không? Không có. Lục doanh. Nhi lắc đầu trên mặt tràn đầy lo lắng thiếu gia Nguyệt Nhi tiểu. Thư gặp phải vấn đề gì trăng thiên triệu trước kia vốn không đáng sợ. Như vậy. Lâm Hiên lấy tay vuốt chán kỳ thật hắn cũng không rõ thân phận. Nguyệt Nhi đặc biệt không thể dùng lẽ thường phỏng đoán Có lẽ tiểu Đào sẽ biết xong không biết hiện tại nha đầu kia đã tỉnh hay còn ngủ Lâm Hiên tự phụ tâm cơ đáo để mà lúc này không giúp được gì Chỉ đành Ở một bên chờ đợi Hoàng Tam Vốn là nhất sanh đệ tử của lãng thương môn tại U Châu Mấy Chủ năm trước thiên địa dị biến Bích Vân Sơn cùng Linh Dược Sơn 2 Đại môn phái trước sau đi tới nơi khác phát triển. Núi không còn hổ thì khỉ lên làm vua, lãng thương môn nhân cơ hội mở. Rộng thế lực, không ngờ bái hiên các nổi lên nhất thống trở thành bá. Chủ mới của châu, lãng thương môn đành phụ thuộc vào, hoàng tam sau. Đó liền gia nhập bái hiên các Ban đầu hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nhưng về sau do cơ duyên xảo hợp. Lập được đại tông trở thành tâm phúc của đại các chủ Khi đại các chủ Tới Vân Châu thành lập phân đàn cũng chọn Hoàng Tam đi theo Tới đây hắn mới biết trước kia là sống uổng Tại nơi tu luyện thánh Địa lão quái nguyên anh kỳ nhiều như lá trên cây cổ thụ Bái hiên các tại tải Châu là bá chủ nhưng tại nơi này chỉ là tôn môn Tam tứ lưu may là có lâm đại trưởng lão bảo hộ nếu không thì mạng nhỏ có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. sau khi đoạt được cửu lăng sơn bái hiên các rốt cuộc đã có tổng đàn nơi vân châu có điều gì tưởng gần đây đã khiến nhân tâm hoảng hốt các chủ đã hạ khẩu lệnh cấm không cho mọi người lén nghị luận cũng may gì tưởng tuy hoành đại vô cùng song không mang đến tai họa gì theo thời gian tâm tình chú tu sĩ dần dần buông lỏng. Hôm nay một khắc trước Hoàng Tam đang ngồi trong phòng, hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ đỉnh giai, chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt thì có thể tiến giai hậu kỳ. Dị tượng khiến thiên địa linh khí trở nên hỗn loạn vô cùng nên không thể tiếp tục tu luyện. Hoàng Tam thở dài rời động phủ, rất nhanh hắn trợn mắt há hốc mồm. Gì? Tượng kia hắn đã gặp nhiều song lần này lại đáng sợ hơn rất nhiều. Bốn, phía đều là âm phong, Hoàng Tam thân là tu tiên giả mà còn kinh hãi vô. Cùng, nếu là phàm nhân chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Ô, đây là cái gì? Động phủ của Hoàng Tam vốn trên một ngọn tiểu sơn, lúc này đang lơ. Lượng tại giữa không trung vẻ mặt hắn vừa động, chỉ thấy chừng trăm. Trượng xa dưới chân đất đá đột nhiên rượu gì ùn ùn đùn lên rồi một cánh. Tay chỉ còn xương bọc ra với lên. Bùm. Sau đó đất cát mạnh mẽ bắn ra một quái vật hình người chui từ Dưới đất lên. Mười ngón tay sắc nhọn như móc câu hình dáng tướng mạo. Khô đép toàn thân toát ra thi khí tanh hôi. Cường thi. Hoàng tam sợ hãi. Lại thấy quái vật kia hung hãn lao về mình, hắn liền. Vội vươn tay ra vỗ trên túi chứ vật một cách đem một thanh phi kiếm. Phóng ra. Chỉ thấy linh khí hóa thành một đạo lệ quang hung hăng chém. Về phía cương thi. Quái vật kia cũng không né hai tay khẽ múa, vô số. Chảo mang màu đen xuất hiện, một nửa ngăn trở phi kiếm còn một nửa bắn. Tới lồng ngực hoàng tam. Dị biến không phải là chỉ ở một chỗ. Liên tiếp những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tổng đàn bái hiên các trong khoảng khắc đã xuất hiện hơn ngàn quái vật. Lúc này sắc mặt Lâm Hiên khó coi vô cùng nói doanh nhi. Sau khi tiêu diệt huyết ảnh tung thi thể đám tu sĩ đó trực tiếp chôn xuống đất mà không hỏa táng sao? Thực xin lỗi thiếu gia là tiểu tỳ sơ sẩy, nghĩ là người đã chết thì nên cho bọn họ nhập thổ. Lục Doanh nhi vòng tay, trên mặt có chút sợ, hãi nhưng cũng có điểm hiếu kỳ thiếu gia, thi thể phàm nhân cùng tu, tiên giả muốn thông linh biến thành cương thi đâu phải dễ dàng hơn. Nữa đây đâu có âm mạch, sao lại phát sinh điều này? Sư bá thi thể muốn thông linh cần điều kiện vô cùng hà khắc chẳng. Lẽ điều này có liên quan đến sự tình nguyệt nhi tiểu thư ghét anh sao? Vũ Vân Nhi ở một bên hiếu kỳ mở miệng.